ngày hôm sau âm thanh của những chiếc xe đẩy chở thuốc đi qua đi lại vang bên ngoài khu hành lang bệnh viện giọng nói truyền qua nhau hòa cùng vào cái bầu không khí sao ban của sáng nay những hỗn tạp âm thanh ấy vô tình đánh thức cô gái nằm trong căn phòng nhỏ tỉnh dậy đôi hàng mi đen tuyền lại cong vút động đậy rất nhẹ rồi chậm rãi mở ra đập vào mắt là cái trần nhà trắng xóa mùi thuốc tây sát trùng sộc thẳng vào khoang mũi rõ rệt Khiến cô khó chịu Cổ họng khô khan bỗng ho khủ lên một tiếng Lập tức vết thương cũng theo đó Mà nhói lên Cô nhăn mặt lại Uyên mày tỉnh rồi Nghe được giọng nói đấy Di Uyên khẽ nghiêng đầu nhìn sang Thấy Lam Quỳnh một tay chống nặng Từng bước khập khẩn đi lại phía giường mà hỏi Quỳnh sao mày Sao cái gì mà sao Mày mê man từ hôm qua đến giờ mới tỉnh đấy Ba mẹ mày lo Không ăn không uống gì cả cái kia kìa Ba mẹ tao Ừ, ba mày có bệnh huyết áp cao nên về nghỉ rồi Chưa đêm qua ông ấy ở đây đến khuya đó Mẹ mày cũng mới về lấy thêm ít đồ cần thiết Lát nữa sẽ vào Di Uyên nghe vậy lại suy tư nhớ lại Mảnh ký ức trước đó với cô khá mơ hồ Thứ mà cô nhớ rõ nhất Chỉ là cùng anh chạy trốn Trúng đạn Và sau đó anh đã tự gấp đạn ra cho cô Nhưng sao mày với ba mẹ tao lại biết Lam Quỳnh lúc này ngồi xuống bên mép giường rồi nhìn cô với cái vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng mà nói Này, cái người đàn ông mà mày nói mày thích anh ta đấy Anh chàng tóc xám khói đó Hôm qua ba mẹ mày cũng đã gặp anh ta rồi là anh ta đưa mày đến bệnh viện cũng là người đã báo cho ba mẹ mày biết chuyện còn tao chỉ là vô tình gọi mày không được nên bắt xe đến nhà tìm mày thì biết thôi Di Uyên nghe thế khẽ nhíu mày anh ấy báo cho ba mẹ tao sao Lâm Quỳnh gật đầu một cái cô lại hỏi làm sao anh ấy biết ba mẹ tao này, tao chồng anh ta không phải người bình thường đâu nhất là nhìn đám em út cứ ở kè kè bên cạnh còn đem theo súng nữa người không bình thường như vậy muốn cha ra được nhà mày thì có gì khó ba mẹ tao có nói gì anh ấy không Lâm Quỳnh nghe vậy lại thở dài một cái hình như có vẻ không vừa ý Vì anh ta nói mày bị như thế này là do anh ta Còn cúi đầu xin lỗi ba mẹ mày Xin được lo hết toàn bộ viện phí Hơn nữa khi đó ba mẹ mày cũng lo cho mày Nên không để ý đến mấy chuyện đó Vậy anh ấy đâu rồi? Hôm qua anh ta đã ở lại bệnh viện qua đêm đấy Cứ ngồi ở ghế chờ bên ngoài như vậy Hình như còn không chập mắt chút nào Nhìn anh ta có vẻ rất lo lắng cho mày đấy di Uyên nghe vậy trong tiềm thức Lại tái hiện những hình ảnh lúc đó Lời của anh nói Nụ hôn của anh đêm đến Hơi ấm khi ấy Cô cứ nghĩ là do mình ảo tưởng mà ra Nhưng chân thật có lẽ đã có đến bảy phần Cô sau đó lại nhìn lên Lam Quỳnh Vậy mày ở đây với tao Từ qua đến giờ sao Ừ Chân đã bị như vậy thì ở nhà nghỉ đi Không sao Tao nằm một chỗ cũng chán Với lại anh ta đăng ký phòng VIP cho mày Nên ở đây người nhà cũng có giường nằm nghỉ Nhưng mà lát nữa Đợi mẹ mày vào rồi Tao về tắm rửa một chút Có gì tao lại vào Đi lại như vậy chân mày có tiện không Tiện mày không phải lo Dì Uyên nghe vậy Chỉ cười gượng một cái rồi gật đầu Tâm trí cô lúc này vẫn còn quanh quẩn Trong cái thời khắc ở hang động lúc đó với anh Dường như tâm tình Có chút tốt lên nhiều Bữa cơm chiều đấy Bà Trúc tay sách theo những chiếc cặp lồng Đi vào phòng cùng với chồng mình di Uyên nằm trên giường Nghe tiếng động nhìn ra Ba mẹ, hai người vào sớm thế Đã ăn cơm chưa Ba mày cứ muốn đem cơm vào đây Rồi cả nhà cùng ăn Khiếp, vắng con gái một chút Là ăn cơm không ngon liền Ông Phú lúc này cũng lên tiếng Nhà có mỗi ba người Bữa cơm thì phải đầy đủ Hơn nữa để con bé ở trong này một mình Nó cũng buồn Dì Uyên nghe thế khẽ cười Vẫn là ba thương con nhất rồi Ông Phú sau đấy tiến lại phía giường Đỡ cô ngồi lên Lấy một chiếc gối cây cho cô dựa lưng vừa nói Vâng tôi thương chị nhất Mà chị có thương tôi đâu Để bản thân ra nông nỗi này Có biết tôi lo Mà tổn mất mấy năm thọ không Ba là con gái sai rồi Hứa sau này không để ba mẹ lo lắng nữa Bà chúc khi ấy cây bản lại gần Rồi bày đồ ăn lên mà nói Được rồi, ăn cơm cho nóng đã Dạo này tôi thấy nhà mình Có duyên với bệnh viện rồi đấy Hết ông rồi đến con Uyên Không cái hôm nào tôi đi tìm thầy Coi xem có bận hạn gì không mà giải. Nghe thế ông Phú Lại quay qua nhìn vợ mình Thầy gì mà thầy Bà đừng có suốt ngày mê tín Mấy cái bói toán đó Thì dạo này nhiều chuyện đến quá Xem một chút còn biết đường tránh Tránh thế nào được mà tránh Có số cả rồi Thôi mau ăn cơm đi Sau đó hai người họ cùng ngồi vào bàn ăn Cơm của cô cũng được ba mình đưa đến tận giường Di Uyên ngồi đấy gãy từng hạt cơm đưa lên miệng Rồi lại len lén nhìn ba mẹ mình đang ăn Thấy hai người họ không có chút khác lạ nào Mà chần trừ một lúc rồi mới lên tiếng Ba mẹ Hôm qua cái người đưa con vào viện Ba mẹ gặp rồi phải không? Ông Phú nghe vậy vẫn bình thản dùng bữa mà trả lời Ừ Chỉ một từ như vậy cũng không nói gì thêm nữa Khiến Di Uyên có chút tò mò Cô lại nói Thật ra con bị thế này Không phải do anh ấy đâu Bọn con là gặp kẻ xấu Ừ Tiếp tục tiếng thứ hai như vậy khiến cô thêm gượng gạo Ba, ba thấy anh ấy thế nào Ông Phú lúc này mới khựng lại Sau đó thở dài một tiếng Rồi đặt bát xuống mà quay qua nhìn cô. Bà thấy cậu ta thế nào? Có quan trọng bằng con thấy thế nào không? Di Uyên nghe vậy cũng sững lại. Cô có một chút thấp thỏm nhìn ba mình. Ông Phú thấy thế lại hỏi. Là người mà con nhắc tới trước đó phải không? Cô ậm ừ rồi khẽ gật đầu một cái. Dạ. Thật ra để mà nói thì ba rất không hài lòng. Vì cậu ta khiến con gái của ba ra nông nỗi này. Nhưng điều làm ba không phát cáu với cậu ta là thái độ chịu trách nhiệm đến cùng của cậu ta. Mặc dù đã biết tình trạng của con không còn gì đáng lo ngại, nhưng hôm qua cậu ta vẫn cứ ở bên ngoài cả một đêm không ngủ như vậy, xem ra cũng rất lo lắng cho con. Chỉ là Uyên à, con là đứa con gái duy nhất mà ba mẹ yêu thương. Cả hai chúng ta đều không muốn con bị bất cứ tổn thương nào, dù là trên thể xác hay cả tâm hồn. ba không can thiệp quá nhiều vào vấn đề tình cảm riêng tư của con. Chỉ khuyên con nên suy nghĩ thật kỹ càng rồi hãy bắt đầu. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối cùng. Nếu như sau này, bất kể ai dám làm tổn thương con gái ba, dù là trên phương diện nào đi nữa, bà nhất định sống chết với người đó, lấy lại công bằng cho con. Tuyệt đối đừng hòng đụng đến con gái ba nữa. di Uyên nghe những lời ông nói mà đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Cô xúc động như sắp trực khóc Ba cảm ơn ba Con khỏe mạnh và hạnh phúc Là sự cảm ơn tốt nhất rồi Di Uyên mỉm cười lại nhìn sang mẹ mình Mẹ sao mẹ không nói gì bà chúc khi ấy Vẫn nhàn nhã dùng cơm Mà đáp lại Hai ba con còn nhớ đến bà già này sao Tôi lại tưởng nãy giờ tôi tàng hình rồi Có ai hỏi ý kiến gì tôi đâu Mẹ Thì con hỏi cả hai mà Giờ hai ba con đồng một lòng rồi Ý kiến của tôi còn quan trọng không Quan trọng chứ Chuyện lớn nhỏ trong nhà không phải mẹ quyết định Thì không bao giờ thành được Bà Trúc ngay vậy lại dừng đũa Mà lướt xéo lên cô gớm chị không phải định di Uyên khẽ cười một tiếng Vậy thì mẹ nói đi Bà Trúc nhìn cô một hồi rồi mới đáp lại Mẹ cũng như ba thôi Con khỏe mạnh hạnh phúc là được Cho dù là ai đi nữa Thì người sẽ đi cùng con đến hết cuộc đời Không phải là ba mẹ Thế nên chúng ta để con tự lựa chọn Vì chỉ con mới biết Ai mới là người phù hợp với bản thân Si Uyên lúc này Thực sự là muốn khóc rồi Ba mẹ con rất cảm ơn Vì đã cho con được làm con gái của hai người Ông Phú khi ấy Lại lên tiếng Được rồi được rồi Bữa cơm hôm nay lại thấy sướt mướt rồi đấy Xem ra không lâu nữa Thì ba sắp được uống rượu cưới của con gái rồi Dì Uyên cả gương mặt đỏ lên Ba Con và anh ấy chưa có gì với nhau cả Sao mà cưới vội vậy được Vâng Chưa có gì mà chị đã sốt sắng Hỏi ý ba mẹ thế nào rồi Xem ra con gái cũng muốn được gả đi lắm rồi đúng không Ba Trong căn phòng ấy Vang đầy những tiếng trò chuyện vui đùa Bữa cơm của gia đình họ Tuy là ở bệnh viện Nhưng lại vẫn ấm áp vô cùng Không ai biết ở bên ngoài căn phòng một ánh mắt dõi theo cả ba người họ suốt nãy giờ vẫn không rời Anh, có cần em đánh tiếng trước không? Giọng của Tuấn Kiệt vang lên bên cạnh Duy Khang lại đưa bàn tay lên ra ý cản lại Không cần, tôi cũng không có ý định vào trong Chỉ muốn xác nhận cô ấy không sao là được rồi Đã đến đây rồi, còn không vào sao? Duy Khang đứng đấy nhìn đến cô gái bên trong căn phòng dáng vẻ nhỏ nhắn lại nằm gọn trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình lại càng khiến cô trở nên mỏng manh gương mặt mặc dù vẫn còn thiếu sắc nhưng nụ cười trên môi quả thực khiến vạn vật nở ra muôn màu anh trầm mặc mà nói cậu không thấy sao cuộc sống cô ấy rất ổn tôi bước vào chỉ khiến nó đảo lộn thêm thôi không vào sau này cũng nhất định không được bước vào nói rồi anh quay người rời đi tuấn kiệt sau đó nhìn vào bên trong một cái rồi cũng bước theo sau anh. Cậu ta khi ấy trong lòng cũng dự cảm được giữa hai người họ đang dần bị trói buộc lại bởi một sợi dây vô hình, chỉ sợ không còn kịp quay đầu nữa rồi. Thật ra trong nhân sinh này tồn tại những kiểu người điên cuồng theo đuổi, âm thầm đối tốt, ân cần chăm sóc, dù cảm động vui vẻ bao nhiêu nhưng cũng không đổi lại được một cái bên nhau đúng nghĩa. Nhưng lại có những người chỉ gặp lần đầu Chỉ tiện hỏi đôi câu Đã xác định ở bên người đó cả đời Họ nói đó là duyên phận Nhưng thật ra Ngay thời điểm người ấy xuất hiện lần đầu tiên Đã định trước được kết quả rồi Không phải người ấy Thì không là ai khác Ngày hôm sau Trong phòng bệnh Khương Di Uyên đứng bên cạnh khung cửa sổ Ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài Sau đó lại thở dài Rồi quay người đi về phía giường ngồi xuống Được vài giây ngắn ngủi cô lại đứng dậy rồi luẩn quẩn một chỗ sáng vẻ có phần không yên thấy vậy lam quỳnh ngồi ở bàn nước lúc này nhìn lên cô mà cau mày đang bị thương không ngồi một chỗ mà cứ đi qua đi lại làm cái gì thế di uyên nghe vậy tiếp tục thở dài rồi nhìn đến cô bạn mình mà tiến lại lạ nhỉ lạ cái gì di uyên ngồi xuống bên cạnh lam quỳnh vẫn bài ca thở dài rồi nói Từ qua đến giờ sao không thấy anh đến? Trời ơi cái con này tưởng mày đau khó chịu chỗ nào hóa ra là mê trai à Uyên? Thì không phải mày nói là anh ấy rất lo lắng cho tao sao? Vậy mà từ qua đến giờ ngay cả một cái bóng cũng không thấy đâu. Lam Quỳnh nghe vậy lại cũng vẻ suy ngẫm gật gù. Cũng phải hôm đó đưa mày đến bệnh viện thái độ của anh ta khẩn trương lắm không cần biết là bác sĩ khoa gì anh ta lôi hết vào phòng cấp cứu luôn. Kể cũng lạ, một đêm mày hôn mê, anh ta cứ ngồi ở ngoài chờ hết đêm như vậy. Mà giờ mày tỉnh lại rồi, đúng là không thấy xuất hiện nữa. Hay là ba mẹ mày đã nói gì anh ta sao? Di Uyên khẽ lắc đầu. Tao hiểu tính ba mẹ tao mà. Hơn nữa hôm qua tao cũng đã hỏi rõ ý của hai người rồi. Ba mẹ tao không phản đối, nhưng cũng không hẳn là ủng hộ. Hai người họ muốn tao được tự do lựa chọn. Nếu vậy thì cũng lạ nhỉ. Vì nếu nhìn vào sự quan tâm hôm đó Thì đáng lẽ ra Anh ta phải ở đây 24 trên 24 rồi Hay là có việc gì bận sao Cô nghe thế Lại sụ mặt Thở dài thêm một lần nữa mà buột miệng nói Bận gì mà cũng không ghé qua đây Hỏi Han một câu Ta còn đang muốn biết Rốt cuộc hôm đó anh ấy hôn tao là có ý gì Cái gì hôn Lam Quỳnh bỗng lớn tiếng lên Khiến Di Uyên giật mình Cô vội vàng nhìn sang Lam Quỳnh mà nhíu mày Bé bé cái miệng thôi Sao mày cứ phải hét lên thế Lam Quỳnh khi ấy cũng hạ giọng Mày nói anh ta hôn mày sao Ủa hai người đi đến giai đoạn đó rồi Tao còn đang không hiểu đây Thật ra tao cũng chỉ là Rất mơ hồ nhớ lại khi đó Không biết có phải do tao thích anh ấy quá Mà ảo tưởng không nữa Nhưng cảm giác cũng rất thật Thế tóm lại là hôm đấy xảy ra chuyện gì Tao muốn biết lắm Mà thấy mày vậy cũng không tiện hỏi Di Uyên nghe vậy trầm tư một hồi, rồi nhìn sang Lâm Quỳnh với cái vẻ gượng gạo. Hình như anh ấy là dân xã hội. Hình như cái gì nữa mà chắc chắn luôn đấy. Người bình thường không ai đi mà dẫn theo em út mang súng bên người đâu. Tao đã nói với mày từ đầu rồi mà. Di Uyên, thật ra chuyện tình cảm của mày tao không có quyền can thiệp. Nhưng khuyên mày nên suy nghĩ kỹ một chút. Mày với anh ta mới quen nhau mà chưa gì đã bị ghi một lỗ trên người thế này. Rồi sao không biết có khủng khiếp hơn không? Sau cái lời của Lam Quỳnh nói, cô cũng lặng người đi. Tâm tư lại nhớ lại khoảnh khắc cùng anh ở trong hang động. Cử chỉ và lời nói lúc đó của anh khiến cô cảm thấy mơ hồ. Thật ra thích thích hợp và ở bên nhau là ba chuyện hoàn toàn khác nhau. Có người để thích là tốt rồi, đôi khi không nhất định phải sở hữu. Chỉ là bất luận thế nào Tao vẫn muốn một lời rõ ràng từ anh ấy Rồi mới định hướng được tình cảm của mình Lam Quỳnh nghe vậy Lại nhìn cái dáng vẻ Như kẻ tương tư của cô Mà chỉ biết thở dài lắc đầu Lúc đầu mày nói Tao còn nghĩ mày chỉ nhất thời cảm nắng Nhưng xem ra lần cảm nắng này Để lại di chứng rồi Cô vì lời đấy Mà lại bất giác mỉm cười Đôi đồng tử trong veo ấy Lưu trữ rõ ràng một bóng hình nam nhân Anh ấy là người đơn giản nhất Tao tưởng gặp Kiệm lời ít nói Vô tâm với chính bản thân Và luôn lạnh nhạt với tao Nhưng thật kỳ lạ là Anh ấy lại làm tao phải lòng Là thế đấy Tình cảm của con người đôi khi cũng đơn giản như vậy Không cầu kỳ Cũng chẳng cần người ấy phải đặc biệt như thế nào Chỉ đơn thuần là Lần đầu gặp ấy Bản thân vì người đó mà nở nụ cười nhiều hơn Lúc này tại ba Luxury Thời điểm bây giờ không tìm nổi một bóng khách, chỉ có nhân viên đang lúi húi lau chùi dọn dẹp để chuẩn bị cho một cuộc vui mỗi tối của các cậu ấm cô chiêu. Tại vị trí một bàn bíp được thiết kế trên một bậc cao hơn mặt sàn, Cao Duy Khang ngồi đấy với ly rượu vang còn sở sang trên tay, ánh mắt như một hố đen vũ trụ sâu hun hút, khó mà đoán được anh đang suy tính điều gì. Vương Tuấn Kiệt ngồi ở bên cạnh với một chiếc laptop, Cậu ta liên tục di chuyển những ngón tay nhảy nhót trên bàn phím. Sau đó cạch một tiếng, thao tác xong xuôi mà quay sang anh nói. Anh, đã soạn xong thỏa thuận và gửi cho bên đó rồi. Duy Khang nghe vậy, đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm rồi gật đầu. Liên hệ với lão già đấy, ngày mai sẽ cho người của chúng ta đến để giao nhận sổ sách. Vâng, nhưng em thấy lần này chúng ta bị lố phi vụ này rồi. Gã Minh Bạch Tạng cũng quá tham lam. Bán lại địa bàn với con số đó lại còn đòi chia lợi nhuận 5 năm. Riêng số tiền mà hắn ra giá, lợi nhuận 10 năm có khi cũng chưa bằng. Giờ ngồi không, không đụng tay, không nuôi quân vẫn có tiền thu về. Còn chúng ta không biết bao giờ mới sinh ra lãi từ địa bàn ấy. Vì vụ này thật sự chúng ta phải chịu ấm ức, nuốt không trôi rồi. Anh khẽ lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt đôi phần ma mị nhìn xuống thứ chất lỏng đang dung chuyển đó mà đáp lại. vài đồng đó cũng không làm tôi tán ra bại sản được xem như là đầu tư không lợi nhuận không ngại rút về đôi khi ném tiền như vậy cũng là một kiểu hưởng thụ điều quan trọng là cuối cùng cũng lấy được địa bàn đó đợi lão già đấy giao ra sổ sách chuyện cũ xem chừng có thể đào lại rồi anh thật sự chắc chắn rằng cái chết của bác gái có liên quan đến điều này không chắc nhưng muốn biết thì bắt buộc phải điều tra từ đầu không có gì tự nhiên Mà hé lộ ra nếu như không có người vén màn Nói đến đây Cái động thái lắc ly rượu cũng dừng lại Ánh mắt của anh bỗng trở nên sắc lạnh Nhìn vào cái thứ chất lỏng màu đỏ ấy Như một con sói Thấy máu mà khát Sau đấy chiếc ly đưa thẳng lên miệng Từng giọt chảy trôi xuống Rồi hết cạn đi Duy Khang đặt chiếc ly lên bàn Sau đó lên tiếng hỏi Tình hình cô ấy thế nào rồi Tuấn Kiệt hiểu được anh đang nhắc đến ai Nên ngay sau đó liền trả lời Em có liên lạc rồi Bác sĩ nói cô ấy đang bình phục rất tốt Không có gì đáng lo ngại nữa Một hai hôm là có thể xuất viện rồi Tới lúc đó cậu trước một bước làm thủ tục đi Vâng Tuấn Kiệt gật đầu một cái Sau đó lại nhìn anh có một chút lưỡng lự hỏi lại Anh thật sự không muốn đến gặp cô Yên sao Dù thế nào thì cô ấy cũng đã đỡ đạn giúp anh Chính vì cô ấy làm vậy nên tôi mới không muốn gặp. Tuấn Kiệt, cậu hiểu thế giới mà chúng ta đang sống, phải không? Đó cũng là lý do tôi chỉ muốn thu nhận những anh em không cha mẹ, không người thân. Bởi trong cái bóng tối này, bất cứ một mối quan hệ gần gũi nào cũng đều sẽ bị chúng ta làm liên lụy. tôi nợ cô ấy một mạng, không gặp, không liên quan, chính là trả món nợ này. Chỉ sợ với tính cách của cô Uyên thì chắc không dễ dàng từ bỏ. Duy Khang nghe vậy. ánh mắt anh cũng đanh lại nhìn vào một khoảng không vô tận rồi lên tiếng tôi sẽ khiến cô ấy phải từ bỏ từ ngày hôm ấy anh không xuất hiện trước mặt cô Di Uyên cũng chẳng cách nào liên lạc được chuyến đi vừa rồi đã đổ cả máu mà vẫn không thể lấy được số điện thoại của anh Khương Di Uyên những ngày ở bệnh viện cứ quanh quẩn trong hàng bạn câu hỏi với câu trả lời thì có quá nhiều phương án quả thực cô như vậy khéo lại càng sinh bệnh hơn nữa ngày xuất viện được trở về nhà tinh thần của Di Uyên xem chừng là tốt hơn hẳn vừa bước qua cánh cửa cô khẽ nhắm mắt lại ngừa mặt nhìn lên trần rồi hít thở một hơi thật sâu mà khẽ cười về nhà có khác ngửi được cái mùi hạnh phúc của đôi vợ chồng già mà thấy thọ thêm mấy năm nghe vậy bà Trúc lại quay qua liếc xéo con gái mình ý chị nói tôi già phải không Ông Phú sau đó chen vào Tôi với bà chừng tuổi này Gọi cũng là già rồi Cô sau đó liền cười cười đỡ lời Ý của con là Ba mẹ hạnh phúc như vậy Con thấy khỏe hơn đó Ngớm tôi thì không thấy hạnh phúc tí nào Hết chăm ba chị trong bệnh viện Rồi đến chăm chị Có chỗ nào hạnh phúc đâu di Uyên nghe thế Đi lại khoác lấy cánh tay bà Rồi dìu đi lại ghế kéo bà ngồi xuống Dạo này mẹ vất vả rồi Thế nên bây giờ để con với ba chăm mẹ nha. Bà Trúc lại cười hiền từ rồi vỗ nhẹ lên cánh tay cô. Nói vậy thôi, chứ hai ba con ai cũng bệnh. Mẹ còn sức khỏe để lo là mừng lắm rồi. Hôm nay được về nhà ăn cơm, để mẹ ra chợ mua cái gì ngon ngon về nấu một bữa ăn mừng xin cắt duyên với bệnh viện. Cô nghe vậy lại bật cười. Thế con đi với mẹ. Không cần, vết thương của con chưa lành hẳn, chợ lại đông không tránh được va chạm. Ở nhà đi Nói rồi bà cũng đứng dậy Xách theo chiếc giỏ rồi quay người trở ra ngoài Di uyên ngồi đấy Còn ngơ ngẩn nhìn theo Lúc này ông Phú ngồi xuống Chiếc ghế đối diện mà lên tiếng Sao? Cái cậu làm cô công chúa Của ba cứ thơ thần mỗi ngày Không xuất hiện nữa rồi sao? Cô nghe thế nhìn sang ông Vẻ giận dỗi Ba sao ba cứ trêu con? Ba đâu có trêu thấy ngày nào ở bệnh viện cũng ra ngoài ngó, lâu lâu lại thở dài, uống nước cũng ngây người ra, không phải vì cậu ta, hay là vì di chứng vết thương để lại. Ba, được rồi, thế nào cậu ta không liên lạc với con sao? Anh ấy chắc có việc bận ạ. Hôm nay mình làm thủ tục xuất viện, nhưng cậu ta đã lo liệu xong hết trước đó, đã đến rồi mà vẫn không tới gặp con. Dì Uyên nghe thế trong lòng lại có một chút gì đó hụt hẫng trỗi dậy. Nhưng sau đấy cô vẫn cố bảo chữa. Thì anh ấy bận mà ba. Thôi được rồi, tùy chị. bà có nói thế nào thì kiểu gì chị cũng bênh cho được. Nói rồi, ông Phú cũng đứng dậy đi về phòng. Mà Di Uyên ngồi đấy tâm tình lại trở nên dối rắm Tối đó sau khi ăn cơm xong, Khương Di Uyên ở trong phòng cứ đi qua đi lại không yên. Cô sau đó lại thay vội một chiếc váy rồi mở cửa đi ra ngoài. Đoạn ngang qua phòng khách, Thấy ba mẹ mình ngồi đấy xem tivi chỉ hời hợt nói. Ba mẹ, con ra ngoài một lát rồi về. Ngay thế bà Chúc có phần lo lắng nhìn ra. Uyên, đang bị thương vậy còn muốn đi đâu? Con qua nhà cái quỳnh có chút chuyện. Nói rồi cô cũng vội lấy đôi giày đi vào rồi hướng ra cửa. Bà Trúc không yên tâm định đứng dậy đi lại. Nhưng khi ấy ông Phú giữ vợ mình lại. Và không cho nó đi thì bệnh nó còn nặng nữa đấy. dứt lời sau đó ông nói vọng ra Nhớ về sớm đấy Dạ Cô đáp lại một chữ như vậy rồi cũng biến mất Sau cánh cửa Bà Trúc lúc này nhìn sang chồng mình Vết thương nó còn chưa lành Lỡ gặp phải chuyện gì thì sao Ông Phú vỗ tay Trấn An vợ mình Bác sĩ nói không sao rồi Bà lo lắng cái gì Mấy ngày nay nó ở bệnh viện Bí bách để nó ra ngoài thư giãn một chút đi Ông toàn chiều nó, nó hư tại ông hết Rồi rồi, nó mà hư là tại tôi Cái gì tốt là phần bà hết, được chưa? Mau xem phim đi kìa Nhìn cái đôi trẻ ấy yêu nhau Có giống tôi với bà ngày xưa không? Bà chúc ngay vậy lại cười tủng tỉm Già rồi, còn yêu đương cái gì? Già rồi vẫn phải yêu chứ Không yêu thì làm sao tôi ở được với bà? Được rồi, ông ăn nói vẫn xẻo mỏ như xưa, xến xúa Không hiểu sao ngày đó tôi yêu nổi ông nữa Trong căn nhà nhỏ đó câu chuyện của đôi vợ chồng già cứ vang lên thì khi ấy Khương Di Uyên đã bắt taxi đi thẳng đến ba Luxury. Cô trả tiền sau đó mở cửa bước xuống hướng ánh mắt nhìn về phía cửa. Trong lòng rõ ràng có một linh tính không mấy tốt đẹp nhưng sau đó Di Uyên cũng hít thở sâu rồi đi lại. Vẫn qua cái công đoạn kiểm tra từ túi sách đến thân cây gậy khám xét đụng vào người cô rồi chạm lên vết thương ở trên vai. khiến Di Uyên khẽ nhíu mày một cái, sau đó cô cũng được qua cửa mà đi vào trong. Đã trải qua một lần đến đây, thì hôm nay Di Uyên cũng không cần tốn nhiều thời gian để tìm anh nữa. Cô tiến vào cái không gian mở ảo ánh đèn nhấp nháy, cùng tiếng nhạc sập xình, trực tiếp hướng ánh mắt đến vị trí bàn VIP, cao hơn hẳn những bàn khác mà đi tới. Khi ấy bắt gặp Cao Duy Khang ngồi đó, nhưng khác lạ hơn là bên cạnh anh là những cô gái ăn mặc thiếu vải đang cố dựa dẫm vào anh di uyên nhìn một cảnh tượng đấy trong lòng liền không mấy vui vẻ dường như có một chút gì đó tuổi hơn làm sống mũi cô cay sẻ khương di uyên từng bước chân vội vã chen vào đám người đang uốn éo theo giai điệu nhạc sự va chạm không tránh được vết thương bị đụng làm cô đau di uyên cũng mặc kệ mà tiến lại phía bàn của anh đứng ngay trước mặt mà lên tiếng Duy Khang, anh thế này là sao? Duy Khang lúc này thái độ vô cùng bình thản, lại còn làm như không quan tâm đến cô, không nhìn thấy mà vòng tay khoác qua vai một cô ả ngồi bên cạnh mình, ghé vào tai ả ta thì thầm gì đó mà cười. Di Uyên thấy anh làm lơ mình lại càng thêm tức giận. Cô quay người hùng hổ đi lại phía bàn nhạc, nơi có một nữ DJ bốc lửa đang nhún nhảy theo mà mở túi rút ra vài tờ tiền đặt lên bàn DJ nói. 10 phút tôi muốn tắt nhạc nữ đi DJ kia ngay vậy có chút ngơ ngác nhìn cô nhưng sau đó cũng điều chỉnh âm thanh xuống rồi tắt ngúm đi Diệu Uyên lúc này quay lại bàn của anh ánh mắt cô đã đỏ hoe lên khi thấy vài cô gái áp cơ thể vào người anh ngả ngớn vuốt về Diệu Uyên cố gắng bình tĩnh mà lên tiếng Duy Khang chúng ta nói chuyện một lát được không lúc này Duy Khang lại nhìn đến đi dây của quán mà lên tiếng Không có chỉ thị của tôi Dám tự ý tắt nhạc sao Vẫn thấy anh làm ngơ mình Di Uyên không thể kiên nhẫn nữa Mà gắt lên Cao Duy Khang Anh khi ấy mới chịu rời mắt nhìn đến cô Sáng vẻ lạnh nhạt vô cùng Không có ai ở trước mặt tôi Dám to tiếng như vậy cả Cô muốn chết sao Di Uyên nghe vậy cười hắt một cái rồi nói Chịu nhìn em rồi sao Đôi mắt phượng ấy Vẫn là một đường thẳng đặt lên gương mặt cô không lộ cảm xúc mà hời hợt hờ nói dù sao cô cũng đã trả tiền cho 10 phút rồi có gì thì nói nhanh lên thái độ của anh hôm nay thật sự như muốn dẫm đạp lên trái tim của cô vậy di uyên trong lòng cảm thấy khó chịu đến mức nghẹt thở vậy mà cô vẫn gắng gượng để nói mấy ngày qua sao anh không đến gặp em tại sao tôi phải gặp cô à cô muốn nhắc đến chuyện cô bị thương phải không Tôi đã đền bù một khoản tiền rồi Chắc sẽ sớm chuyển vào tài khoản của cô thôi Hơn nữa chi phí điều trị tôi cũng đã thanh toán cả Nếu cô thấy chưa đủ thì có thể ra giá thêm di Uyên nghe vậy lại cười một cách ấm ức Anh nghĩ em đến đây tìm anh là vì đòi tiền sao? Nếu không thì là gì? Cao suy khả, anh rút cuộc làm sao vậy? Hôm đó nói những lời ấy, hôm đó hôn em Tất cả những điều đấy không phải anh nên có một lời giải thích sao? Duy Khang nhìn chằm chằm cô không rời dường như trong đôi đồng tử sâu hút ấy có một chút biến động nhỏ mà nhìn kỹ lắm mới có thể nhận ra. Anh giữ im lặng một hồi mà cả khoảng không ở đây cũng tuyệt nhiên yên tĩnh đến nghẹt thở. Sau đấy giọng nói lạnh như băng vang lên phá vỡ. Lúc đó là vì thấy tội cô đã thay tôi chịu một đạn nên làm vậy. Giờ cô đã không sao. Tôi cũng làm tốt trách nhiệm bồi thường cho cô rồi. Vậy nên không cần phải dây dưa thêm nữa. Lời đấy của anh thật sự bắp nghẹt cô, khóe mắt cay xè rồi dần đầy tuyến lệ. Em không cần bồi thường, em chỉ muốn nghe một câu trả lời. Anh thật sự đối với em không có một chút tình cảm nào sao, dù chỉ là thích một chút. Duy Khang đối diện thẳng cô, vẻ mặt không đổi nhưng đã lưỡng lự vài giây rồi mới đáp lại. Một chút cũng không. Cuối cùng Di Uyên cũng nhận được câu trả lời mà những ngày qua cô phải mất ăn mất ngủ để phỏng đoán. Chỉ đáng tiếc là trong tất cả những phỏng đoán của cô lại không có điều này. Khương Di Uyên khẽ cười một cái, khóe miệng quả thực đắng ngắt tới mức thôi thúc cả tuyến lệ chảy trào ra. Trái lại với cảm xúc thực đó, Di Uyên lại khẽ gật đầu. Cảm ơn anh đã nói ra sự thật. Là em những ngày qua không có lễ nghĩa nên đã phiền đến anh Thật xin lỗi Từ giờ sẽ không vậy nữa Nói rồi cô lấy hết trong túi sách có bao nhiêu tiền còn lại trong đó Đem nó đặt xuống bàn trước mặt anh rồi tiếp lời Vết đạn này là tự em chuốc lấy Tự em sẽ bồi thường cho nó Vậy nên thứ này trả lại cho anh Sau câu đấy cô cũng dứt khoát quay người mà rời đi Khương Di Uyên Lần này đặt là cột mốc trong năm tháng thanh xuân của mình mà chỉ lưu giữ lại chứ không còn muốn tiếp tục nữa. Chẳng phải cô cũng đã nói, có người để thích là tốt rồi sao? chỉ là bản thân quả thực lúc này lại thấy không ổn chút nào. Rõ ràng là vô tình mới gặp, cũng vô tình mà quen, rồi lại vô tình thương, không hề có ý định ngay từ đầu. Vậy mà không ngờ bây giờ lại đau lòng đến thế. Lần đầu tiên cô cảm thấy thích một người đàn ông nhiều như vậy Không như những thứ tình cảm viển vông, ái mộ các thần tượng nổi tiếng Mà cô vẫn hay mơ mộng Đối với anh cô chính là Lần gặp đầu tiên mà liền thấy dưới nắng vàng có hoa nở rộ Đáng tiếc là thanh xuân của ai có lẽ cũng đều thử một lần đơn phương Nếu như là khách quen của ba thường xuyên đến đây không sót ngày nào Thì chắc không ai lạ mặt di uyên Bởi vì tối hôm đầu cô xuất hiện ở đây Người con gái duy nhất được ông chủ kinh diễm khó đụng vào. Tự mình bế cô rời đi. Khương Di Uyên ngay từ giây phút đó đã tự rước thêm cho mình vài kẻ thù vốn không quen biết. Hôm nay nhìn thấy một màn bẽ mặt của cô. Tất nhiên có kẻ vô cùng hả hê. Đoạn chen qua đám người hiếu kỳ đang nhìn chằm chằm cô như sinh vật lạ. Một lực mạnh từ đâu đến va đập vào bả vai cô. Vết thương còn đang tự lành chưa xong. vì tác động mà đau nhói lên khiến Di Uyên nhăn mặt. Không biết có phải do tâm trạng cô đang không tốt không, mà liền cảm nhận được cơn đau ấy nó đang lan cả đến lồng ngực trái, cò thắt khó thở. Di Uyên đưa tay túm lấy ngực áo mình, cố gắng tự xoa dịu nó xuống, sau đấy cũng chẳng quan tâm mình va vào cái gì, mà liền bước vội, mau chóng rời khỏi đây. Bằng không cô thấy nước mắt của mình trụ không nổi nữa rồi. Chỉ là lúc cô toan bỏ đi thì một lực mạnh túng lấy tay cô kéo giật lại Hành động ấy lại khiến bà vai cô đau tưởng bị gãy nát Á Di Uyên nhăn mặt phải thốt lên một tiếng vì đau còn chưa kịp định thần lại thì giọng của một ả nữ vang lên Đụng vào người khác không xin lỗi mà cứ vậy bỏ đi sao Ngày thế Di Uyên mới quay nhìn sang Khi ấy tầm mắt vẫn vô thức hướng đến vị trí của anh Thấy Duy Khang vẫn đang nhìn mình, cô có một chút lúng túng quay vội đi. Xin lỗi. Chỉ hời hợt hai chữ rồi định bước đi, nhưng ả kia dường như không có ý định muốn bỏ qua cho cô. Ả tiếp tục túng tay cô giữ lại. Lần này thì di uyên đã đau tới tái mặt. Anh đừng đụng vào tôi. Ả nghe vậy lại nhanh ý hiểu được cánh tay cô có vấn đề, sau đó lại khẽ cười nhếch một cái. Tay làm sao? Đụng vào người khác được mà không cho người khác đụng sao Nói rồi là ả cũng vặn mạnh hơn Di Uyên đau điếng bút tới tận ốc Còn chưa lên tiếng đáp lại Thì bỗng một bàn tay to lớn Bất chợt túm lấy tay ả ta Hành động đấy khiến cả cô và ả nhìn lên Cao Duy Khang đứng đó sắc mặt không lộ một chút biểu cảm nào Vẫn là cái màu tóc xám khói nổi bật Khiến anh trở nên cuốn hút Di Uyên đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh Còn ả ta thì kinh sợ lắp bắp Anh, anh Khang Anh không nhìn đến ả ta Đôi mắt vẫn chỉ dán chặt ở gương mặt Như sắp khóc của cô Một hồi sau đó mới lên tiếng Nhưng thanh âm lại hướng đến ả kia Bầu không khí đang vui Đừng vì một người vô vị Mà làm mất nó Bàn tiệc của cô tối nay Bất luận bao nhiêu Đều sẽ tính hóa đơn không đồng Để cô ta đi đi Chúng ta tiếp tục cuộc chơi Mới đầu ả còn tưởng có được kết cục như cô gái hôm trước, thật không ngờ anh lại còn hào phóng bao bàn cho ả. Lập tức ả tưởng rằng được anh chú ý, sau đấy cũng khá nghe lời mà buông tay Di Uyên ra. Là có anh Khang nói đỡ cho mày, lần sau đi đứng thì lắp mắt vào. Thật ra Di Uyên chẳng quan tâm đến ả ta đang nói gì, ánh mắt cô lưu giữ duy nhất một gương mặt của anh đang dần nhòe đi vì ướt lệ. Cô không nói thêm nửa chữ nào nữa, dứt khoát quay người rời đi không muốn nhìn lại. Thật ra cô không phải là hối hận, gặp nhau là do ý trời, đến được với nhau hay không là do ý người. Chỉ là có một chút tiếc nuối khó khăn lắm mới gặp được một người, khiến bản thân thích đến mức muốn thấy được người ấy bất cứ lúc nào. Tiếc là chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm vào. ngay khi cô vừa khuất sau cánh cửa, ả kia lúc này lại mượn cớ quay sang anh bắt chuyện anh Khang, sau này tốt nhất nên tránh mấy loại đĩa bám như kiểu đó nhìn thanh cao thế thôi chứ cũng chẳng ra gì đâu lúc này Duy Khang tuyệt nhiên vẫn chẳng nhìn ả ta lấy một cái giọng nói lại như băng vàng lên tay đâu một câu hỏi lạc quẻ thời điểm này khiến ả ta ngây ngốc anh nói sao khi ấy Duy Khang mới nhìn sang ả đáy mắt như dấu dao đưa tay ra Nghe vậy mặc dù không hiểu được ý muốn của anh là gì, ả vẫn còn chút hơi ảo tưởng, cũng xòe bàn tay của mình ra trước mặt. Lúc này Duy Khang cử chỉ vô cùng bình thản, đoạt lấy điếu thuốc còn đang lóe đốm lửa của một vị khách đứng bên cạnh, sau đó túng lấy cổ tay ả ta giữ chặt. Trong khi tất cả còn chưa hiểu được anh muốn làm gì, thì Duy Khang đã thản nhiên đem đầu thuốc dí vào lòng bàn tay của ả ta. Cơn nóng cháy ra thịt còn nhức hơn cả kiến đốt, Khiến ả hét toáng lên muốn rụt tay lại Nhưng anh dùng sức xiết lấy cổ tay ả giữ chặt Mạnh đến mức tưởng như có thể bóp vỡ vụn cả xương Cả một hội trường nhốn nháo lúc này lại tĩnh lặng đến mức ngộp thở Không ai dám lên tiếng Chỉ cảm thấy có một cơn đau lan tỏa từ cái tiếng hét thất thanh của ả ta Cho đến thời điểm này Mặc dù thái độ của anh như thế nào Thì tất cả những người có mặt ở đây đều ngầm hiểu được Khương Di Uyên là cô gái mà bọn họ không nên đụng vào. Cao Duy Khang ở cái thành phố này không phải là bá chủ, nhưng cũng không phải là không có tên tuổi. Người ta biết đến anh theo khía cạnh một đại ca có lượng đàn em út, theo sau khá đông. Một mối quan hệ khủng, và có một số ít nắm rõ thân phận thực sự của anh là ai. Mặc dù là có tiền có quyền, nhưng cách xử lý mọi chuyện của Duy Khang đều không thể hiện là một kẻ bá ôn hay ngang ngược. Hầu hết những địa bàn vui chơi, giải trí hay các khu vực kinh doanh đều được sự bảo kê từ phía anh. Thế nên người ta sợ anh thì có sợ nhưng nể thì đã bảy phần rồi. Tuyệt nhiên không ai muốn đắc tội. Cả người ả ta lúc này đang run lên như sốt rét, Ánh mắt kinh sợ đến độ chớp không nổi. Mà Duy Khang thì vẫn dập đầu thuốc vào tay ả cho tới khi đúng lửa tắt. điếu thuốc cũng gãy gập chút tàn cho đen đen sám sám dụng bám lên da thịt nơi đó. Mà nói, mọi thứ của Cao Duy Khang này thì chỉ có tôi mới có quyền định đoạt. Bất kể là ruồng bỏ hay cung phụng thì các người cũng không có cửa dây vào khi chưa có sự cho phép của tôi. Cô một phần bằng cô ấy cũng không có, mà lại dám khinh khi người của tôi. Những chữ cuối anh gần rõ âm điệu khiến sống lưng ả lạnh ngắt như bị tiêm tủy sống vậy. Sau đó Duy Khang cũng buông điếu thuốc thả nằm trong bàn tay ả ép ả nắm lại rồi buông tay anh ra Hướng ánh mắt nhìn đến mọi người nhàn nhã nói Tối nay tất cả các bàn luxury sẽ mời 100% mọi người có thể tùy ý gọi đồ Nói rồi anh quay người bước đi tiện với lấy túi khăn ướt trên một bàn bóc ra lau sạch bàn tay của mình rồi ném nó xuống mà đi thẳng ra ngoài Khi ấy Khương Di Uyên ngồi trong một chiếc taxi chạy dọc trên một con phố. Người lái xe len lén nhìn cô qua chiếc kính chiếu hậu, ngập ngừng một lúc rồi mới nói Cô gái, cô muốn đi đâu thì cũng nói một điểm đến cụ thể. Nãy giờ đi lòng vòng, tôi cũng không biết nên đi đâu nữa. Khương Di Uyên nghe vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra phía bên ngoài qua ô cửa kính xe. Khi ấy chiếc taxi cũng chạy tới một chiếc hồ nhỏ, cô tiện miệng nên lên tiếng. Chú dừng ở đây đi ạ Nghe cô nói thế Người lái xe cũng đánh gọn vào bên ven đường Rồi dừng lại di Uyên sau đó mở túi lấy tiền trả Nhưng lục lọi một hồi Cô mới sực nhớ khi nãy tự tôn quá Có bao nhiêu tiền Đã trả lại cho anh rồi di Uyên sụ mặt thở dài Tự trách mình một tiếng rồi nhìn sang người lái xe Ái ngại nói Chú cháu quên không đem theo tiền mặt Hay là cho cháu chuyển khoản được không Tài xế nghe vậy cũng khó xử đáp lại. Đây là xe của con trai tôi. Nó mấy nay bị ốm không chạy được nên tôi chạy dù nó. Mà tôi thì không có xài tài khoản. Vậy giờ sao được? Cô thở dài suy tính. vốn sĩ là muốn đi dạo quanh hồ một chút cho tinh thần tốt lên. Vậy mà. Vậy thôi. Chú cho cháu về nhà ở đường Lan Hạ. Cháu vào lấy tiền gửi chú. Nghe thế tài xế cũng liền nhấn ga chạy đi. Chiếc taxi lại chen vào dòng phương tiện qua lại tấp nập ấy. Vòng bánh xe cứ quay đều theo quỹ đạo. Người ngồi trong xe thì vẫn cứ chìm mãi trong mớ hỗn độn cảm xúc. Mà không biết rằng ở phía sau chiếc xe của họ cũng có một ánh đèn cứ bám theo. Xe chạy được một đoạn qua vài khúc rẽ rồi cũng dừng lại trước một căn nhà hai tầng. Đã bắt đầu có những vết nứt mờ. Dì Uyên vốn định mở cửa xe bước ra. Nhưng khi ấy tài xế bỗng lên tiếng. Ngại quá nhưng cô có thể gọi người nhà đem tiền ra không? con nhà tôi nó hay gặp mấy kiểu cũng vào rồi mà không thấy trở ra. Gọi cửa thì người khác nói là không biết. Cô nghe vậy bỗng sượng mặt. Thật ra đã chẳng mấy vui vẻ, lại còn không thể đi dạo trên hồ. Giờ đây bị người ta nghi ngờ là kẻ lừa đảo. Tâm trạng của cô đúng càng tồi tệ hơn. Có điều Di Uyên cũng chẳng phàn nàn gì. Cô chỉ cười gượng rồi gật đầu một cái. Sau đó, lấy điện thoại của mình ra bấm gọi cho cái tên trong danh bạ. Chồng mẹ. Chuông đổ một hồi khá dài rồi mới có tín hiệu bắt máy. Nghe giọng của ông Phú có phần trầm trầm. di Uyên lại gượng gạo nói. Ba ngủ rồi ạ. Ba vừa chợp mắt thôi, sao thế? Con nhờ ba ra ngoài trả tiền taxi dùng con. Nãy con đi mà quên mang. Đợi ba một lát. Sau câu đó tín hiệu cũng tắt di Yên bỏ điện thoại xuống Rồi nhìn sang tài xế cười gượng Chú đợi một lát ba cháu đem ra Vâng phiền cô Chưa đầy 5 phút sau Cửa cổng được mở Ông Phú dáng người cao gầy Trong cái bộ đồ pyjama người già Lại càng thêm ốm yếu hơn Di Yên nhìn thấy ba mình Liền vội bước xuống gọi Ba Ông Phú lật đật đi lại cầm theo vài tờ tiền trên tay Hỏi tài xế Hết nhiều không bác tài Hết 80.000 thưa anh Ông Phú đưa cho tài xế từ 100.000 rồi nói Muộn rồi Biếu bác cái bánh mì ăn đêm Cảm ơn bác đưa con gái tôi về Cảm ơn anh Sau đó chiếc taxi chạy đi Ông Phú mới quay sang nhìn con gái mình Thấy sắc mặt cô rõ ràng Không mấy khảo quan mà hỏi Mặt mũi sao lem nhem thế này Không lẽ quên mang tiền Mà bị người ta dọa sao Bao nhiều ủy khuất từ lúc gặp anh đến giờ chỉ vì một câu hỏi của ông lại khiến cô thêm tủi thân bắt đầu mếu máo ba ông nhìn thấy con gái mình như vậy liền vội ôm lấy vỗ lên lưng cô được rồi được rồi có gì ấm ức thì cứ nói ra ai bắt nạt con gái ba mách ba ba sẽ xử di uyên lúc này không kìm được nữa mà khóc thành tiếng nước mắt trượt dài xuống gương mặt xinh đẹp chẳng cần phấn son làm nền Con gái bà bị thất tình rồi. Thất tình thôi mà, có phải chuyện gì đáng sợ đâu. sau thất còn bát, còn cửu, thập, chứ đâu phải tận thế mà lớn chuyện. Cô nấc lên từng đợt, cảm giác lúc này dường như đã được tự do sống với cảm xúc của mình mà kể lễ với ông trong cái thanh giọng nghẹn ngào. Nhưng con thật sự rất thích anh ấy, lại không hề biết cảm giác đơn phương nó khó chịu đến như vậy. Được rồi, Cậu ta đúng là có mắt không chồng Con gái ba xinh xắn dễ thương như vậy Mà còn không biết trân trọng Người đấy con không cần luyến tiếc nữa Quên cậu ta đi Sau này ba kiếm cho con Một người còn hoàn hảo hơn cậu ta nhiều Cô biết những lời ông nói Là chỉ muốn an ủi mình Nhưng ít nhất vào lúc này Có một người để cô dựa vào kể lệ như vậy Cũng thật là tốt di Uyên cứ đứng đấy ôm ba mình khóc lóc Như một đứa trẻ Cô cũng muốn nước mắt của ngày hôm nay Là thứ chấm dứt tất cả những cảm xúc ngắn ngủi vừa qua Hy vọng mai rồi, nắng lên, hoa vẫn nở Cô có thể ngắm nhìn, nhưng không còn muốn hái nữa Ở phía bên kia đường trong khoang xe nội thất sang trọng Thân ảnh người đàn ông với bộ đồ âu màu đen tuyền Dường như bị trộn lẫn Cái mái tóc màu xám khói bỗng chốc nổi trội Vài sợi phủ xuống hàng lông mày dập nam tính chạm nhẹ vào hàng mi dài rũ trên đôi mắt phượng màu quang đen kịt ánh nhìn sâu trong đó gói gọn cái hình ảnh cô gái bé nhỏ ấy dường như có một chút thương xót một chút không đành lòng và một chút bất lực Anh cứ ở đấy cho đến khi cô và ba mình đi vào nhà đèn trong nhà tới hồi tắt ngúm rồi mới lái xe rời khỏi đó thật ra Cao Duy Khang cũng không hiểu được lòng mình tại sao lại phải theo cô đến đây Lại đứng đó nhìn cô khóc lóc cả buổi Mà trong lòng khó chịu Để nói yêu thì có lẽ vẫn là chưa phải Anh đối với cô vẫn mới chỉ là một loại cảm giác Không nỡ nhìn cô tổn thương Nhưng có một điều đã chắc hơn hẳn Là ngày mà cô xuất hiện trước mắt anh Sự dịu dàng ấy đã khiến anh rung động Những ngày sau đó bọn họ thực sự chẳng gặp lại nhau Cô vẫn ở đây nhưng không đến tìm anh nữa Anh vẫn ở đó nhưng cũng chẳng còn xuất hiện. Cứ như vậy, bọn họ loanh quanh một đoạn, không đầu không cuối, chẳng đến chẳng đi. Âm thanh của cửa phòng được đẩy ra, Di Uyên lười nhác nằm trên giường cũng chẳng buồn ngoái đầu lại nhìn. Bà chúc khi ấy bước vào phòng tiến lại phía giường rồi kéo chăn xuống. Uyên, sao cứ giúp ở trong phòng mãi thế? Con mệt mà mẹ. Nằm mãi vậy cũng không tốt đâu. Ra ngoài đi chơi cho thoải mái. Dì Uyên kéo chăn lên rồi trả lời đối phó Ở ngoài có gì đâu ạ Còn tuần nữa là đến lễ tốt nghiệp Có bằng rồi Con nộp hồ sơ xin việc Lại chẳng có thời gian nằm nữa Nên giờ phải tranh thủ Bà Trúc ngay vậy Lại kéo chăn xuống rồi nói Không đi cũng phải đi Hôm nay mẹ có hẹn với bác Vân ăn cơm buổi chiều 6 giờ con đi cùng với mẹ Mẹ hẹn với bác ấy mà Sao lại bảo cả con đi Bà chúc cười một cách hào hứng Nhà bác ấy có một cậu con trai Cũng ba mấy rồi Mà chưa có chịu lấy vợ Mẹ với bác vân tính để hai đứa gặp nhau Xem có hợp không Cậu ta tên là Đỗ Thiện Hình như hồi nhỏ hai đứa có gặp nhau rồi đấy Nghe đến điều đó là Di Uyên Càng thêm chán ghét Cô kéo chăn trùm lên đầu mình Hết mẹ rồi đến ba Cứ ghép vẩn vơ Hai người xem con là bộ quần áo hay sao Mà ai cũng ghép gặp được vậy Con không đi đâu Bà Trúc đánh nhẹ lên người cô một cái. Hôm nay là bắt buộc phải đi. Mẹ hẹn rồi. Đừng làm mẹ mất mặt với bác ấy. Nói rồi bà cũng quay người trở ra ngoài. Nghe tiếng cửa đóng lại. Di Uyên mới bỏ chăn khỏi đầu mình mà thở dài. Cô đưa ánh mắt nhìn lên trần nhà. Thật ra trong đầu vẫn còn vất vưởng một hình bóng của ai đó. Nằm không như vậy lại càng nghĩ nhiều. Thôi vậy ra ngoài một chút xả stress Khi ấy tại ba Luxury vẫn là vị trí bàn quen thuộc. Tuấn Kiệt mang theo chiếc laptop đi lại rồi đặt xuống bàn. Nói với người đang ngồi đấy. Anh, em đã điều tra được thông tin về hắn rồi. Sau đó cậu ta mở laptop lên, thao tác vài đường. Trên màn hình hiện lên lý lịch của một người đàn ông rồi nói. Đỗ Đức Thiện, 34 tư tuổi, hiện đang làm cho công ty của ba mình. Bề ngoài thì có vẻ là doanh nhân chân chính nhưng thực chất bên trong Lại âm thầm qua lại với đám buôn lậu động vật quý hiếm. Hắn cũng nhúng tay vào không ít vụ. Tính cách của hắn khá đa dạng. Trước mặt mọi người luôn tỏ ra là kẻ có học thức điểm đạm nhã nhặn. Nhưng tôi đến thì thay vỏ bọc một người hoàn toàn khác. Tay sảnh gái chuyên nghiệp. Hơn nữa, em còn nghi ngờ hắn có liên quan đến đường dây buôn bán. Những cô gái qua biên giới làm vợ. Làm gái mại dâm. Cái này thì chưa tìm được chứng cứ xác thực. Đỗ Thiện là tên 15 năm trước có mặt trên chuyến tàu đó cùng với đám người đã bắt cóc mẹ của anh. Cao Duy Khang nghe rõ từng chữ không để sót ánh mắt anh vẫn như một hố đen vũ trụ khó thăm dò. Làm việc xấu nhiều năm như vậy mà vẫn che giấu được bằng cái bộ mặt doanh nhân xem ra hắn cũng là con người khá thận trọng tìm thời điểm tiếp cận hắn trước. Em có được thông tin tối nay hắn ăn cơm ở nhà hàng Rose chúng ta có nên tận dụng thời điểm này hắn với ai không rõ lắm hình như là một vài người bạn duy khang toan tính gì đó sau đấy đáp lại được chuẩn bị đi vâng tuấn kiệt sau đó cũng đứng dậy rời đi còn lại ở vị trí bàn ấy là một người đàn ông toát ra sự cô độc huyền bí lạnh lẽo và nguy hiểm tối đấy tại nhà hàng rose vì không muốn mẹ mình bị khó xử Nên Di Uyên nhận lời đi ăn Ai ngờ đến giờ bà kêu cô bắt taxi tới trước Bà có chút việc cần Rồi sẽ đi đến sau Nhưng khi đến đây thì cô mới biết Tất cả chỉ là sự sắp đặt của mẹ cô và bà Vân Muốn tạo một không gian riêng Chỉ có cô và người đàn ông Đang ngồi trước mặt mình lúc này Đỗ thiện Hắn ta quả thực có gương mặt khá điển trai Nhưng nhìn sao thì nhìn Di Uyên vẫn thấy có một nét gì đó Trông rất sở khanh. Em là Di Uyên phải không? Anh có nghe mẹ nói qua rồi. Nhắc lại hồi nhỏ chúng ta có gặp nhau. Nhưng quả thực anh vẫn chưa nhớ ra. Mình đã từng gặp một cô bé xinh đẹp như vậy. Di Uyên đối với mấy cái lời dụ ngọt lẻo mép này. Thì hoàn toàn miễn dịch. Cô cười gượng rồi đáp lại. Vậy là chắc do ngày xưa em xấu quá. Nên anh không nhận ra. Uyên cũng biết nói đùa nhỉ. Nhưng mà anh khen thật đấy. Em rất xinh. Thế này chắc khối anh theo phải không? Nếu mà có cả khối anh theo Thì chắc em không ngồi đây dùng bữa với anh Chúng ta thật ra cũng là bị phụ huynh ép Nhưng mà nói chuyện vài câu rồi Anh thấy cũng khá hợp đấy Cô cười cho có lệ rồi nói Không phải đã gặp nhau từ nhỏ rồi sao Có thể xem là quen biết rồi Khi ấy nhân viên bưng đổ lên đoạn đặt món ăn lên bàn không cẩn thận thế nào Làm trượt tay rơi xuống chân cô Cái nhiệt độ còn đang bốc khói ấy Khiến Di Uyên giật bắn mình Nhăn mặt mà kêu lên A! Cô còn chưa kịp nói gì tiếp theo Nhân viên còn đang hốt hoảng cúi đầu xin lỗi Thì khi ấy Đỗ Thiện đã nhanh đứng dậy tiến sang chỗ cô Làm việc kiểu gì vậy Hắn ta gắt nhẹ với nhân viên một câu Sau đó lấy khăn ăn Mà hạ mình xuống ngồi nâng chân cô lên Di Uyên thấy vậy sửng sốt À, không cần đâu để em tự Nhưng đỗ thiện mặc nhiên Bỏ qua tai lời cô Hắn rất nhẹ nhàng cởi đôi giày cao gót Của cô xuống Rồi lau những thứ bám bẩn trên đấy Hành động của hắn quả thực khiến cô kinh ngạc Mà ái ngại vô cùng Khi ấy ở bên ngoài nhà hàng Một chiếc xe đỗ ngay đấy Rất dễ để nhìn thấy qua lớp tường kính Cường lực Mà nhà hàng thiết kế là một đôi trai gái Khá thân mật với nhau Anh không ngờ cô uyên lại có giao thiệp với hắn cao duy khang ngồi ở ghế sau ánh mắt vẫn dán chặt vào cái thân hình nhỏ bé của cô trong lòng trỗi dậy một thứ cảm giác khiến bản thân khó chịu vô cùng vương tuấn kiệt ngồi ở ghế lái hướng ánh mắt nhìn lên chiếc gương chiếu hậu trông thấy ở phía sau một luồng ám khí rét buốt đang tỏa ra từ người duy khang cậu ta có hơi dài chừng lên tiếng anh Có cô uyên ở đây giờ tính thế nào? Duy Kháng lúc này mới quay mặt lại ánh mắt quả thực có phần dọa người mà đáp lại Điều tra xem mối quan hệ của hai người đó là như thế nào Vâng, vậy chúng ta có vào nữa không? Anh nghe thế lại một lần nữa hướng mặt nhìn vào trong nhà hàng thấy cô và Đỗ Thiện nhìn nhau cười nói vui vẻ mà tâm tình quả thực muốn phát hỏa nhưng sau đó chỉ quay mặt lại rồi nhàn nhạt, nhạt nói với Tuấn Kiệt Lái xe Chỉ vòn vẹn hai từ như vậy Cậu ta cũng không nhiều lời thêm Khởi động xe rồi lái rời khỏi đó Lúc này bên trong nhà hàng Ở vị trí bàn của Di Uyên Cô nhìn thấy thái độ đỗ thiện Tuy là có ý muốn giúp Nhưng quả thực có hơi khiếm nhã Mà cảm thấy ái ngại thu chân về Cảm ơn anh Em vẫn nên vào nhà vệ sinh Nói rồi cô vịn tay lên bàn Toan đứng dậy Thì hắn ta bỗng vội cản lại Đợi một chút, Di Uyên không hiểu gì nhìn đỗ thiện, hắn lại quay sang người nhân viên nói. Đem cho tôi một đôi dép lê đến đây. Ngay vậy nhân viên cũng vội quay người đi, hắn mới nhìn sang cô lên tiếng. Chân của em bị bỏng rồi, đôi giày cao gót này đi sẽ làm đau chân. Đợi một chút nhân viên đem dép lê ra, đi nó sẽ dễ chịu hơn. Di Uyên nghe thế nhìn hắn ta mà chỉ biết cười gượng. Thật ra cô thấy đỗ thiện này từ ăn nói hay hành động cũng khá lịch lãm đàn ông. Nhưng mà không hiểu sao cô không có cảm tình với hắn ta cho lắm. Dì Uyên tự nghĩ bản thân mình có hơi xấu tính. Người ta đã có ý giúp cô mà cô vẫn nghĩ xấu thì đúng là có phải hơi nhỏ nhen không? Xem ra anh cũng rất biết cách lấy lòng phụ nữ. Vậy mà đến giờ vẫn độc thân sao? Đỗ thiện nghe vậy lại cười. Con người anh khá đơn giản. Mà con gái bây giờ lại thích những anh chàng Nói sao nhỉ Gọi là bad boy một chút Vậy nên đến giờ vẫn còn ế Mẫu đàn ông của Uyên là như thế nào vậy Của em Dì Uyên nghe câu hỏi đó Cũng phải suy nghĩ Nếu là trước đó thì cô không ngại kể tên Một vài idol của mình như Li Min Ho, Ji Chang Wook Nhưng lúc này trong đầu cô lại không ngừng Hiện lên hình ảnh của Duy Khang Nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của cô Đỗ Thiện lại lên tiếng Sao vậy? Khó nói lắm sao? Di Uyên lúc này mới dứt được dòng suy nghĩ Cười gượng một cái mà trả lời Mẫu đàn ông lý tưởng của em Chỉ cần họ thật lòng yêu thương em là được Đơn giản vậy thôi thì anh làm được Vậy có thể trở thành lý tưởng của em không? Đỗ Thiện nửa thật nửa đùa đáp lại cô Mà Di Uyên nghe vậy cũng hiểu được ý tứ của hắn vừa lúc đó nhân viên đem một đôi dép lê lại đặt xuống chân cô dì uyên cũng liền né tránh câu hỏi của hắn ta em vào nhà vệ sinh một lát nói rồi cô xỏ chân vào đôi dép lê sau đấy cầm theo túi sách đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên đến khu vực vệ sinh khi mà cô đã xa hẳn sắc mặt của đỗ thiện liền lập tức thay đổi hắn ta chỉ cần chuyển một ánh mắt đã liền mất ngay cái vẻ ngoài lịch thiệp ban nãy khóe miệng cười nhích lên mà lẩm bẩm cứ làm giá đi cũng không thoát được tay đỗ thiện này đâu. Nói rồi hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số, rồi áp lên tay mình vẻ mặt đều cáng vô cùng. Cục cưng à, em đã ăn chưa? Người ta không muốn ăn. Thôi nào, đừng làm nũng nữa. Ăn gì đi còn lấy sức để đêm nay thức chơi thú nhún với anh. Đầu bên kia nghe thế giọng nói cũng trở nên hào hứng hẳn. Nhớ đó, đừng để người ta chờ lâu. Lúc này Di Uyên cũng quay trở lại, Nhìn thấy cô từ xa, hắn liền vội thu lại dáng vẻ cợt nhả vừa rồi mà nói. Lát gặp lại. Sau câu đó, hắn cũng liền tắt máy. Vừa vặn Di Uyên ngồi vào bàn, đỗ thiện nhìn đến cô cười. Nhân viên giờ này còn gọi báo cáo công việc. Cô nghe thế cũng liền đáp lại. Vậy chúng ta ăn nhanh rồi về. Không vội, cứ từ từ cũng được. Mẹ anh đã dặn tối nay nhất định phải dành hết thời gian cho em. Xem ra mẹ cũng nóng lòng có con dâu lắm rồi. Di Uyên gương mặt có chút gượng, cười nhạt một cái rồi lảng đi. Chúng ta ăn đi, đồ sắp nguội rồi. Hắn thấy cô không muốn đả động đến chuyện này nên cũng không nói gì thêm nữa. Bắt đầu cúi xuống dùng phần ăn của mình. Khương Di Uyên mục đích ban đầu đến đây cũng vì mẹ mình chứ cô không ham Thế nên chỉ ăn hương hoa vài miếng rồi gác đũa cho nhanh kết thúc. Thế vậy Đỗ Thiện lại nhìn cô Em ăn ít vậy thôi sao? Di Uyên thấy hắn hỏi thế Cô cũng muộn cớ trả lời Mấy hôm nay em có chút mệt Không ăn được nhiều Cô nói vậy Xem như đã chặn đứt luôn cái ý định Muốn mời cô đi đâu đó sau bữa ăn Mà Đỗ Thiện thì đang tạo cho mình Cái vỏ bọc người đàn ông lịch thiệp Thế nên hắn không thể gượng ép cô được Nếu vậy thì em mau nghỉ ngơi sớm đi Để anh đưa em về nói rồi hắn vẫy tay gọi nhân viên lại thanh toán xong xuôi còn tế nhị sách giày giúp cô à để em cầm được rồi không sao mấy chuyện này là của đàn ông mà di uyên nghe nói thế cũng không miễn cưỡng nữa bọn họ sau đó cùng trở ra ngoài đoạn đi lại phía chiếc xe của đỗ thiện có mấy đứa trẻ đang nô đùa nhau vô tình đụng phải di uyên cô không kịp tránh nên mất thăng bằng mà ngã về một bên Đỗ Thiện đứng ngay cạnh liền đưa tay ra đỡ Cẩn thận Cả người cô ấy vậy mà Gọn trong vòng tay của hắn ta Di Uyên lúng túng định đẩy ra Nhưng chưa kịp Thì bỗng có một lực khác kéo cô thoát khỏi tay Đỗ Thiện Di Uyên theo phản xạ nhìn sang Gương mặt lộ rõ nét kinh ngạc Duy Khang Đỗ Thiện lúc này cũng khó hiểu nhìn anh Uyên đây là Cô còn chưa định thần được Chuyện gì đang xảy ra thì Duy Khang đã lên tiếng trả lời thay. Tôi sẽ đưa cô ấy về. Chỉ một câu như vậy, anh đoạt luôn đôi giày cao gót của cô trong tay hắn, rồi định kéo cô đi. Nhưng khi ấy đỗ thiện liền túm cánh tay Duy Khang giữ lại, dáng vẻ có phần không vừa ý. Anh là ai mà muốn đưa Uyên về? Cô nhìn thấy không khí đang trở nên căng thẳng mà vội lên tiếng. À, bọn em có quen... Cô còn chưa kịp nói hết, Duy Khang đã cắt ngang. Tôi là người cô ấy thích Câu trả lời của anh Thật sự gây sốc cho cả hai Dì Uyên hay cả Đỗ Thiện Cũng đều phải sững lại Hắn ta sau đó trong ánh mắt có một chút ganh ghét Nhìn anh Rồi mới quay sang cô lên tiếng Uyên, hôm nay mẹ em hay cả mẹ anh Cũng đã dặn rồi Anh phải đưa em về tận nhà Bằng không anh sẽ khó ăn nói với hai người duy khang ngay thế cũng đáp lại Khó quá thì không cần làm nữa nói một câu như vậy anh sau đó cũng liền kéo cô đi lại phía xe của mình mà đỗ thiện ở đấy nhìn theo ánh mắt lé lên tia cảm phẫn nhìn khoét sâu vào cái bóng lưng của Duy Khang bàn tay dần dần vo lại thành quyền khi ấy Duy Khang ấn cô ngồi vào trong xe rồi cũng đi sang yên vị vào ghế lái nhấn ga chạy đi Di Uyên lúc này vẫn còn cảm thấy khá mơ hồ khi anh xuất hiện mà quay sang hỏi sao anh lại ở đây Duy Khang vẫn tập trung nhìn về phía trước lái xe rồi đáp lại Đỗ Thiện không như vẻ ngoài mà cô thấy đâu Sau này tránh xa hắn một chút Dì Uyên khẽ nhíu mày một cái Anh đến để nói cái này sao Duy Khang, anh kỳ lạ thật đấy Mới vài hôm trước còn nói không cần phải gặp lại Bỗng nhiên hôm nay xuất hiện Nói mấy lời này rốt cuộc là có ý gì Anh nghe vậy bỗng nhiên cũng cảm thấy mình có kỳ lạ Rõ ràng là khi nãy Tuấn Kiệt đã lái xe trở về nhưng không hiểu sao trong lòng Duy Khang lại cứ bứt rứt đứng ngồi chẳng yên xui khiến thế nào anh lại tự lái xe đi đến nhà hàng rồi cứ như vậy ở bên ngoài nhìn vào trong chờ đến khi thấy tình cảnh đụng chạm của nhau hắn với cô mà không nhịn được đã lộ mặt có thể đã biết được con người thật của Đỗ Thiện lo sợ cô bị hắn làm hại nên anh mới như vậy nhưng để mà đào sâu vào cái tâm tư của người đàn ông này Thì xem chừng Duy Khang trước mặt tỏ ra không thích Nhưng trong lòng thì đầy hũ giấm chua Cô không cần biết tôi có ý gì Chỉ cần tránh xa hắn ra là được di Uyên nhìn anh cười hát một cái Tại sao anh có thể vui vẻ với các cô gái khác Em lại không thể đi hẹn hò với người đàn ông khác sao Chúng ta có là gì của nhau đâu di Uyên nghe lời đi Cô nghe vậy trong lòng có chút ấm ức mà gắt lên Dừng xe Tôi đưa cô về Di Uyên sau đó lại quay sang cố giật cửa bằng được Mà anh thấy vậy khẽ nhíu mày Rồi vội vàng lái xe táp vào bên đường Mà dừng lại nhìn sang cô Di Uyên đừng có ương bướng nữa Cô khi ấy đã không kiên nhẫn được nữa Mà quay sang anh gắt nhẹ Cao Duy Khang Anh có tư cách gì mà dùng giọng bề trên với em Phải đúng là em thích anh trước Nhưng ngay vào tối hôm đó Em đã dừng việc đấy lại rồi duy khang sau cái lời nói đấy của cô mà cũng khựng lại trong lòng anh dấy lên một cảm giác không thoải mái rõ ràng người muốn như vậy ban đầu là anh vậy mà bây giờ lại có chút không cam tâm duy khang sau đó tuyệt nhiên cũng chẳng biết nói gì anh quay mặt đi nhàn nhạt, nhạt lên tiếng tôi đưa cô về nói rồi chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trong khoang xe sau đó cũng rơi vào một khoảng không tĩnh lặng không ai nói với nhau một câu nào nữa Di Uyên ngồi đấy hướng mặt ra phía cửa xe, đưa ánh mắt nhìn phố phường bên ngoài đang chạy lùi dần, tâm tình trở nên nặng chịu. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cô, vẫn không một lời nào được thốt ra, cho đến khi Di Uyên mở cửa định bước xuống thì anh mới lên tiếng. Khoan đã! Cô nghe vậy mới nhìn sang. Lúc này Duy Khang lấy một tuyết thuốc đã có sẵn đưa cho cô, bôi nó vào vết bỏng sẽ không còn rát. Di Uyên nhìn xuống nó nhưng không hề có ý định cầm lấy Sau đó một hồi chỉ cười gượng mà nói với anh Cảm ơn, nhà em có thuốc rồi Một câu như vậy cô cũng bước xuống xe mà đi thẳng vào trong Còn lại mỗi anh ngồi đấy vẫn còn cầm hộp thuốc trên tay mà lặng người nhìn theo cô Cho tới khi cửa nhà đóng lại Cây dáng mảnh mai ấy đã không còn thấy nữa Duy Khang mới bỏ hộp thuốc xuống Ánh mắt đanh lại, kết nối điện thoại với số của Tuấn Kiệt mà lên tiếng. Trong đêm này, lập tức phải điều tra được hắn, rốt cuộc có ý định gì với Diệp Uyên. Chỉ một câu như vậy, sau đó cũng tắt máy. Anh nhấn ga lái xe lao vút đi trong nháy mắt. Mà khi ấy ở trên tầng 2 của nhà cô, Diệp Uyên đứng bên ô cửa sổ nhìn xuống, trong lòng có muôn vàn rối ren. Cô không hiểu được anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nếu như là có tình cảm với cô, tại sao không thừa nhận? Nếu như là không có, tại sao lại phải quan tâm cô? Vì thương hại cô sao? Nếu là vậy thì cô không muốn nhận nó. Các bạn thân mến,